Ngày hôm nay chúng ta sẽ qua một bộ truyện mới, cũng là một bộ truyện có nội dung về vấn đề uh, nhân quả báo ứng. Bộ truyện của tác giả Âm Sát, một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy. Bộ truyện mang tự đề là Nghiệp báo kẻ trộm mộ, nói về những nghiệp quả phải nhận của những kẻ đi trộm mộ. Chương 1. Gần đến 12 giờ đêm, con đường đi về sớm mà càng trắng vẻ hơn bao giờ hết dọc cả đoạn đường, chỉ toàn tiếng ếch nhái rộn gọi inh ỏi, chứ không hề xuất hiện bất kỳ một ai trên đồng. Bị nhìn cả đoạn đường mà sống lưng có chút lạnh. Đây là một người ta soi nhái nhiều, mà sao lại không có người? Hắn chú tâm lái xe gần 2 tiếng, nhưng tự khi ra khỏi quốc lộ thì không còn thấy ai nữa. Nghĩ vậy, bệnh linh có chút sợ hãi. Vài tiếng trước, có người điện lên Sài Gòn báo rằng là người bạn thân nhất của hắn đã chết rồi hắn vì sốc quá, cho nên đã mượn xe hơi của ông chủ để đi về sớm mã ngay lập tức. người bạn đó lớn lên cùng với hắn khi còn bé, bây giờ người đó chết rồi, quả thật là một mất mát rất lớn. biện cứ mãi nghĩ suy dẫn dời, mà không biết từ lúc nào sau lưng mình đã có thêm cái bóng của một cô gái đang ngồi. đến cúc cua, thì bỗng nhiên biện có dự cảm không lạnh dâng lên. hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên trong gương trời trần lớn mác, hai tay sức tí nữa đã thả vô lăng ra, bị bất chợt đập mạnh thanh xe lại. qua gương chiếu hậu, hắn phát hiện ra phía sau lưng mình có một cô gái đang ngồi nhìn hắn, với ánh mắt tràn đầy thù hận. hắn thấy cổ họng của mình gần như cứng lại. xe của hắn từ lúc nãy đến giờ chạy trên đường, rõ ràng là không có một ai. tại sao bây giờ lại xuất hiện một cô gái mặc áo dài ở sau hàng ghế? Nếu muốn leo lên xe. Thì cô gái ấy leo lên từ lúc nào chứ? Biển nuốt nước bọt, hắn cố tỏ ra bình tĩnh. À, cô, cô là ai? Tại sao lại leo lên xe của tôi? Anh lấy trộm đồ của tôi nhiều như vậy mà bây giờ lại quên mất tôi là ai sao?" "Tôi, tôi không có trộm đồ gì của cô." Cô gái chợt cười, nụ cười mang chút sùng sững lẫn kinh dị. Bị nghe mà thấy cả đầu choáng váng. Gần hai mươi năm lại đây Ở trên thành phố hắn chưa từng ăn trộm Hay ăn cắp của ai cái gì Cô gái này lại bảo hắn ăn trộm đồ của mình Chẳng lẽ cô ta Mới là kẻ trộm Muốn tống tiền hắn hay sao Nghĩ vậy Biện liền giận dữ Hắn quát Hứ, chết tiệt Mặc cuốc của xe tao Nếu không thì được trách đó Hai mươi năm trước Sớm mã Mộ cuối gò mộ <cười> <cười> cô gái dừng cười lại, rồi trả lời với giọng đe dọa và khiêu khích, như đang cố ý nhắc tới một điều gì đó. bị lúc này gần như không còn giữ được cho mình chút bình tĩnh nào nữa. cái giọng nói quen thuộc mà hắn không thể nào quên được. lúc nãy hắn còn thấy nghi ngờ, nhưng chợt bây giờ hắn lại phát hiện ra cái giọng nói này hắn đã nghe rồi, nghe dạo 20 năm trước, nhưng mà chủ nhân của giọng nói này Không phải đã chết từ rất lâu rồi hay sao Hơn nữa Cô ấy còn bị hắn Biện nuốt nước bọc liên tục Hắn không nghĩ ngợi một chút nào Mà nắm lấy cửa xe mở ra muốn xông ra ngoài Nhưng cánh cửa đó lại bị khóa chặt Dù hắn có mở như thế nào cũng không chịu bật ra Công khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt Biện giờ cửa mãi mà không ra Thì nổi cơn điên Hắn thầm con dao ở phía trong hộc tủ xe ra Đâm bờ phía sau lưng mình Hắn cứ nhắm đến cô gái ấy mà đâm xuống Nhưng mà Mỗi khi đâm xuống Thì không hề trúng vào cô ta Mà lại đâm thẳng xuống cái ghế ở phía dưới Nơi cô ta đang ngồi Biện như một con thú dữ Hai mắt của hắn hặn lên những tia máu tức giận Hắn tống lấy cổ của cô gái Rồi nghiến trăng đe dọa à, mà, Mày mau cút khỏi tao thật sao Năm đó tao đuổi mày được thế bây giờ tao cũng đuổi được mày Liệu hộp chỉ tao đó Có <cười> thể sao Bàn tay của biện chợt tê cứng Hắn trung lên cho bất lực thả cổ cô gái đó ra Giá thịt trên người của ta lạnh ngắt Đến nước này Thì những điều hắn nghi ngờ Đã là sự thật biển mất tập trung Hắn không thấy được ánh mắt của cô gái nữa Trong xe hơi ánh sáng rất yếu ớt Hôm trước xe còn bị hư đèn Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể thấy Một mảnh tối thui Khuôn mặt của cô gái không thấy được gì cả ngoại trừ Bộ áo dài trắng tinh Hắn hít một hơi dài Lấy lại bình tĩnh Sau đó đập cái dao vào cửa xe Choàn một tiếng Cánh cửa lập tức bật ra Làm cho biển mất thế ngã lăn ra ngoài đường Ở bên ngoài Hắn gần như thấy cả trong xe Cô gái với đôi mắt đỏ ngồi ở ghế sau Cô ta nhìn hắn chầm chầm Rồi nhãn miệng cười đùa cười như kinh bỉ, đùa cười như chế diệu. Nếu như là ngày thường, thì hắn đã xong lên đâm cho cô ta một nhát rồi. Nhưng mà hiện tại hắn không làm được. Biện đứng dậy, cố lết bàn chân bị liệt của mình chạy đi. Hắn cả nhát về hướng có sương mù. <cười> <cười> anh không chạy anh trốn khỏi được tôi đâu. Có người đang chờ anh đó. Chạy đi. <cười> Tiếng cười trong trẻo dẫn trang lên phía sau lưng của hắn Biện cắn răng Có chịu đựng mà đi chọi vào phía cánh đồng Gần tới sớm rồi Thì hắn cũng dễ chạy trốn hơn Sau một hồi chạy trốn Đến lúc hắn đã mệt mỏi Thì sương mù chợt kéo đến Làm cho biển không phân biệt được phương hướng Hay nên đi chỗ nào Hắn nắm chặt con dao Rồi muốn tiếp tục chạy về phía trước Ở phía sau lưng của biện Mẫu có gian lên một âm thanh quen thuộc, Nó cứ có kép Tiếng lại gần biển hơn. Biển rùng mình Cái tiếng này cứ như tiếng lót xe lăn của bạn thân hắn Suy nghĩ này Khiến cho hắn rùng mình Quay đầu muốn bỏ chạy Nhưng rồi chợt Có một tiếng nói gian lên làm cho hắn cứng trở Biển Tao về đây mày đi chung với tao đây Bảo đến đây với tao đi Biển à là Tuấn, là giọng nói của Tuấn. Thằng bạn vừa được báo tử tối nay, biển sững sờ. Trong đám sương mù mờ ảo, có hai người đang từ từ bước ra. Đôi mắt của bọn họ đỏ trực. Họ về báo thù. Biện như bị trời trọng. Hắn thật sự, thật sự không muốn chết một cách tức tối như vậy. Hắn thật sự hối hận rồi. Cậu xin tha cho hắn đi. Biện quỳ xuống đầu dập liên tục trên nền đất như cầu sinh, Chứ bao giờ hắn lại hẹn nhát tới như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian lại, hắn nhất định sẽ không làm mấy chuyện đó để phải nhận báo ứng như bây giờ. Bình thở hồng hộc, trán của hắn rớm máu và đau đớn như bị xẻ thịt ra. Hắn mấp máy. Thật, tha, tha, tha cho tôi, cọc cọc xin hai người. Muộn rồi. Hắn ngã úp mặt trên đất hắn gửi thấy có mùi hương đã quen thuộc, mùi hương 20 năm về trước mà hắn hay tiếp xúc mỗi khi đào chở mộ. phải chăng hắn sắp phải bóng dáng của hai kẻ như trong xương càng tới gần hơn, bị khó thở. hắn thôi thớt, hai mắt cô hắn cũng từ từ nhắm lại. có phải đây là kết cục mà hắn nên nhận hay không? Quay về hai năm trước, năm 1999, sau cơn bão lịch sử, ba ruột của biện bị lũ cuốn trôi đến thiệt mạng, tài sản của gia đình đều mất trắng. Vì mẹ của biện quá thương chồng, nên đã lấy hết số đồ có giá trị cuối cùng, đem cho cốt của chồng về Đà Lạt, quê quán gốc của hai người. Lúc đó biện chỉ mới 17 tuổi, chứ hắn nổi tiếng là ăn chơi trác táng, từ ngày ba mẹ hắn kiếm ra được chừng nào tiền thì hắn lấy đi mua ma túy về hút chừng đó. Khi đến Đà Lạt, hai mẹ con chôn cất cho cốt của ba miệng xong, thì liền cơm góp xây một ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày bà qua đẩy xe đi bán rau củ, còn miệng thì tiếp tục đi học ở nơi này. Nhưng hắn cũng chỉ sắp cặp đến lớp giải tiết sau đó lại bỏ đi theo mấy thanh niên nghiện ngập mua ma túy. Bà qua không biết con trai mình bị nghiện, cho nên khi nào nó ngỏ lời xin tiền nộp tiền học, bà đều cố gắng cho nó. Để biện không phải thua thiệt với người ta Đến một ngày Biện bị công an bắt vì tội ăn cắp Bà qua mới vỡ lỡ ra vụ con trai mình Bị con quỷ ma túy ăn mọn Bà đến xã nhận tin Và đi xin lỗi người bị hại Sau đó đưa biện đến xin lỗi người ta Khi về đến nhà Bà liền công nói không rằng Lấy dây thừng trói biện lại ở cột nhà sau Sau đó đánh nó đến bầm dập các khuôn mặt Bà qua giận dữ các nếp nhăn trên trán như nhiều thêm. bà nhìn biện hỏi, mày có thương tao nữa không biện? cuộc đời tao lam lũ đi kiếm tiền nuôi mày đi học, mà mày lại đi hút chích là sao? <cười> sốt tệ của bà, có không đủ đi mua chút thuốc, thuốc nào cả. biện trả lời, trong mắt của hắn không có hối lỗi hay thương bà qua một chút nào cả. bà quá cứng họng, lại cho bà cứng chịu nó quá mức. Bây giờ nó mới hư hỏng như thế này Chương 2 Bà qua đánh miệng một trận Sau đó cột hắn ở trong nhà không cho ra ngoài Qua một đêm bị nhốt Biện nổi lên cơn nghiện Hắn vật giả ngáp trắng ngắp chạy Sau vài tiếng chịu đựng Thì cuối cùng hắn cũng phải hét lên cầu xin bà qua mở dây cho mình Nhưng bà qua cứng rắn Nhất quyết không chịu mở ra Bà qua bày mâm cơm giữa nhà ngồi ăn Và tỏ ra rất bình tĩnh Như biện không hề tồn tại Biện thấy vậy thì hai mắt lờ đờ nước giải trò ra khỏi miệng Cất nghiệm lấn áp làm cho hắn không thể suy nghĩ thêm được cái gì Hắn nói với bà qua bằng giọng căm phẫn <cười> bà, bà... Bà giết tôi đi Bà làm như vậy Tôi, tôi thả chết còn, còn sướng hơn sống nữa sao mang thai mày chín tháng, cổ biết bao nhiêu, sao có thể nói giết là chiếc chứ lại tao không muốn đi tù vì mày. bà vậy vậy bà, bà bà mau thả tôi ra đi. khi nào mày cai được thuốc, thì tao thả mày ra. Ờ, bà. biện tức giận, người của hắn lúc này như bị kiến cắn, có chịu đến mức muốn chết đi. hắn nắm chặt bàn tay, đầu không nghĩ ngợi mà đập mạnh vào cột nhà hắn như một tên điên mà cứ đập đầu thật mạnh, mạnh đến cả hắn cũng bị choáng váng. Trong đầu biển lúc này chỉ nghĩ cách để có thể thoát ra đi mua thuốc phiện hút mà thôi. Hắn cố hét la thật lớn để cho bà qua biết mình đang đau đớn. Chả quả nhiên, bà qua chỉ giả vờ được mấy phút đầu, nhưng sau đó không cầm được lo lắng, mà giúp tiếng cơm lao đến ôm chặt biển vào trong lòng của mình. Biển biết bà qua thương mình, hắn tỏ ra tội nghiệp rồi xin chị từng tiếng mẹ mẹ ơi, mẹ thả con ra đi con con thật sự không chỉ đơn nổi đứa rồi bà qua cắn răng con chịu đi con ba ngày thôi biển nước mắt của bà lăn dài trên đôi gò má bị nghe tới vậy thì dùng lên muốn đập đầu tiếp cuối cùng bà qua không chịu được nữa mà bà đưa bàn tay run rẩy tháo dây buộc ra cho hắn Chẳng ngay khi sợi dây vừa được bà ấy cởi ra Biện liền đứng phát dậy Đẩy bà qua ra xa Biện khóc cần nói một lời nào Mà chạy ngay vào phòng của bà qua, Lục lấy hết mấy thứ đồ có giá trị Rồi tuôn chạy đi mất Nhìn thấy bóng lưng của biện Mà bà qua chỉ biết dỗ mạnh vào tim Bà khóc lớn. Trời ơi là trời Nghiệp mà Đúng là nghiệp mà tuần sâu bịn lang thang trong góc tối tiệm công việc cho mình, hắn cãi đầu rồi lại ngáp dài chán nản. Mấy hôm nay hắn mỗi lần lên cơn nghiện là đều không chịu được mà phải đi giật túi xách của người qua lại. Nhưng bây giờ công an lại ngắm đến hắn, dù ở xa sớm, tuy nhiên nếu để bị bắt, chắc chắn bà già kia sẽ tìm được hắn. Bị ngồi trên mặt đất, mùi hôi thối từ thùng rác tỏa ra làm cho bịn cảm thấy bực bội. Hắn nhìn cả khung trời trợm mím môi. Sáng nay hắn mới đi mua ma túy Nghe mấy con nghiện nói dạo gần đây Hay đi đào cái thứ gì đó Chẳng lẽ hắn cũng đi theo cái lũ đó hay sao Biên càng nghĩ càng thấy có chút đau đầu Biện chơi dây, dây thái dương Sau đó nhách môi cười nhạt Thôi thì tùy đời vậy <cười> Để xem ông trời Có hại người đến đường cùng hay không <cười> Đêm đó bị nhát sát đến nơi mấy đứa cũng nghiện ngập như mình ở Sau một lúc tìm hiểu Thì cuối cùng miền cũng biết được công việc mà bọn nó hay làm Đó là cái gì Đó chính là đào trộm mộ của người chết Hắn vẫn có chút phân dân Cho nên cần suy nghĩ Bị ngủ lại tại chỗ của mấy người đó Nửa đêm Hắn nằm hoàng quại ở trên giường Biển lên cơn Nửa đêm không có một ai Vì bọn chúng đã kéo nhau đi đào mộ hết rồi đang lúc hắn nghĩ mình sẽ chết Thì từ bên ngoài có một người con trai tầm hai mươi tuổi bước vào Trên mặt hắn có một chết sẹo dài Tướng chậm chạp đi tới Rồi dứt cho biện túi thuốc viện Hắn cầm thuốc lên rồi nói Nè, hút đi Ờ, ờ, được, được Ừ, hút đi biển nghe vậy Thì lao đến xé toạt thuốc ra Đưa lên mỗi người Bà mươi phút sau Hắn ngửa đầu nằm đê mê trên chiếu Biện yếu ớt Tại sao lại giúp tao Không quen không biết Mà giúp nhau thì đúng là khó tin thật Tướng chẹp môi Vì đắng có thuốc lá thấm vào trong cổ họng. Tướng nói Tao cần Người đi đào mộ chung với mình Ở đây Đào ra chừng nào mất chừng đó Ở chỗ này cũng có một quy tắc Đó là nếu được chừng nào Thì cũng phải chia cho trầm hết 70% giá trị Tuấn tức giận Hắn đào từ năm 17 tuổi Nhưng cho đến bây giờ vẫn không có một xu nào chính túi Hắn chán cái cảnh nghèo này bị nhắm mắt Hắn không nghĩ ngợi gì thêm nữa Mà gật đầu Bây giờ hắn cần tiền để mua thuốc Dù có làm cái gì hắn cũng nhận Sau đó Bị và Tuấn thêm một phòng trọ ở Đà Lạt để ở Ban ngày bọn chúng trốn đi nghe ngóng tin tức Ban đêm lại đào trộm mộ. Lần đầu còn thấy sợ hãi Nhưng tới ba lần Bốn lần Thì Biện liền cảm thấy bình thường Sáng nay Biện lại mò đến quán cà phê hay uống Tuấn hẹn hắn ở đó Nghe nói Tuấn có ví dụ gì rất lớn muốn thực hiện Đến nơi Tuấn đã ngồi đợi sẵn Bên cạnh là một em gái nhìn lạ quá Biện cởi mũ lưỡi chai ra Rồi ngồi đối diện Biện cười hỏi <cười> ăn đối hả Ừ Vừa nói Tuấn vừa phi phèo điếu thuốc ra Làm cho biển có chút khó chịu Hắn quay đầu đi rồi gọi phục vụ Đã Cho một lưỡi cà phê sữa đi chú quán Bị gọi xong Thì quay đầu lại Hắn nhìn tên Tuấn trò hỏi Sao Dù này có vụ gì đó mày Dạo này giờ tao kẹp Ờ Tao phát hiện có mối ngon Mấy nay tao điều tra rồi Chủ của ngôi mộ Là một cô con gái lớn Của một nhà giàu Cô ta đi ra ngoài ăn chơi cho nên có bầu Ba mẹ cô ta xấu hổ Cho nên đưa đi phá thai đó Tuấn bỏ điếu thuốc xuống Hắn ôm cô gái bên cạnh Rồi nói tiếp Ôi sợ xấu mặt Cho nên đem đi phá chui Ngờ đâu Lại hại chết cả cô gái Và đứa bé trong bụng Biện nghe thấy thì ngơ ngát Tốt ngờ ở đây cũng có loại ba mẹ như vậy Hắn ngồi im chờ Tuấn nói tiếp thì cùng lúc chủ quán đem cà phê ra, bị cầm lấy cà phê lên uống một hớp rồi nhìn Tuấn. Chào, vậy nhà của cô gái đó giàu lắm à mày? mấy này ba mẹ cô ta đi đổ vàng bạc, để đem đi chung cùng với cô ta đó. Bị cười cười. Ở đây bọn họ hay có tập tục đổi vàng và chôn tiền cho người chết. Họ không biết rằng đó là đang tiếp tay cho những kẻ đào trộm mộ của người thân mình. Bệnh lấy bao thuốc mở ra hút. Tối nay là một đêm dài rồi, hắn nên trở về ngủ để lấy sức. Sau khi bàn bạc với Tuấn xong, bệnh liền đi về phòng trọ để ngủ một giấc. Đến tối, bệnh mang theo đồ nghề lái chiếc xe tới chỗ đã hẹn trước. Con đường đến nơi ấy hơi khó đi, cho nên bệnh phải vất vả mới đến được. Khi hắn đến nơi, thì Tuấn đã có mặt, tay nó đang cầm cái xẻng và một số dụng cụ để cậy quan tài. Đồ nghề này là cho bọn họ tự chế ra để đào trộm mộ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bị đem xe giấu sau tán lá cây, Rồi mới đến chỗ của Tuấn Khi đến nơi Thì biện nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên một gò đất cao Biện hỏi Ờ, mày làm gì đó? Chưa chào à Bớt một tiếng Tuấn đưa tay đập mũi Rồi chán nản trả lời biện Ây, đợi gia đình của ta về hết à Họ còn đang canh mộ của ta ở trong đó Ờ, cậu canh sao? Sắp 12 giờ rồi Biện lấy làm lạ Gia đình này kỳ lạ thật Bây giờ gần 12 giờ rồi mà vẫn còn ngồi canh. Người dân ở đây thường chỉ canh đến 9, 10 giờ đêm là về nhà thôi." Bị nghĩ vậy, Lý ngồi xuống ở bên cạnh của Tuấn, hắn trút hộp thuốc lá ra nốt lên. "À, nhà này kìa đấy, gần nửa đêm mà còn ngồi cả trong đi điệt. Họ là dân nơi khác, nghe nói hồi xưa từng ở đây, cho nên bây giờ chôn con tại chỗ này đó." Tuấn chậm rãi nói. Biện ngạc nhiên nhiều thì hắn thật sự thấy có hiểu Tướng tại sao lại luôn nắm bắt được mấy thông tin này Mỗi lần đi trộm ngôi mộ nào Thì thằng Tuấn luôn đưa ra thông tin Cùng địa điểm thích hợp Bọn họ đào nhiều như vậy Mà chưa từng bị công an túm ốc Hơn nữa mỗi lần đào được đồ Là Tuấn đem bán Tiền bạc rất sòng phẳng Và giá còn rất cao Tuấn thấy biện nhìn mình Thì ngẩng đầu thở dài nói Bố tàu là công an vậy nên <cười> tất nhiên là tao phải rành rồi. ờ hiểu rồi. mỗi người một điều, có điều khó nói riêng. tới gần một giờ sáng, có nghĩa để sớm mã yên ắng hơn bao giờ hết. gia đình của ngôi mộ cũng đã đi ra xe hơi để đi về. biện và tuấn cùng nhau đi vào sau khi quanh co qua mấy khúc cua và mấy ngôi mộ cũ kỹ, thì cũng tới nơi. Khi nhìn thấy ngôi mộ đó. Cả Tuấn và Biện đều ngơ ngác. Một ngôi mộ được xây theo phong cách mà bọn họ chưa từng được thấy. Ở đầu ngôi mộ khi bước vào, thì họ đặt ở đó hai ngọn nến lớn. Phía sau là bảy ngọn đèn nhỏ. Bước tiếp theo là những mảnh dây trắng được treo trên một cây tre cao. Những dải khăn trắng tung bay dưới gió tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Biện lạnh người liếc Tuấn. Tuấn vẫn không thay đổi sắc mặt. Hắn đưa cây sạn cho Biện. Nè, tao với mày vào đầu mộ. Đào nhanh đó cúng hết đồ rồi cả hai cùng đi bán Tao đoán là giá trị của mẫu này á, không có nhỏ đâu Ừ, tao cũng nghĩ vậy Quả thật, nhìn dẫu có màu kỳ lạ ấy Thì giá trị của nó không hề nhỏ Dụng cụ đặt trên bàn cúng đều được mạ vàng Xung quanh trồng những loại hoa màu đỏ kỳ quái Biển miếm môi, cầm sẻn đi phía sau tuấn Leo vào màu để đào đất vì có mẫu mới được chung Cho nên có vẻ đất rất dễ đào Chỉ cần đặt sẻn là đâm sâu được vào đất biện và tuấn thì hụt đầu, mà không thấy cây cỏ xung quanh đang động đậy, chung xảy lên một cách mạnh mẽ. Đậu được một chút, thì sãn của tuấn chạm phải cái gì đó, tạo nên âm thanh kim loại da chạm, len ken, làm cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Tuấn giở sãn lên, sau đó mò tay xuống lấy. Khi cái thứ kia được kéo lên, thì cả biện và tuấn đều ngạc nhiên, biện há mồm, tay cầm cái vật đó. Ờ, đinh, là đinh sao? Ừ, là đinh mười phân Đúng vậy, cái thứ da chạm với sẻn của Tuấn Tạo nên âm thanh đó chính là một cây đinh mười phân Đinh mười phân nó đâm ở phía trên đầu của ngôi mộ Bị suy nghĩ một hồi Rồi cầm đèn pin trên tay rọi xung quanh ngôi mộ Sau một hồi Họ tìm ra được thêm 5 cây đinh nữa Hai cái cắm ở hai tay Hai cái cắm ở hai chân Cái còn lại là ở tim Cả hai người bọn họ đều không hiểu nổi Gia đình này đang làm cái gì Tại sao lại lấy đinh đâm vào quan tài của con gái mình Tuấn thở dài Chiếc kết đống đinh sang một bên Rồi tiếp tục đào đất Ây, Đào lầy mẹ như mày á Biết khi nào mới xong à, Được rồi, từ từ chứ cái thằng chó này Biện nói Nói xong hắn lại cầm sẻn qua đào tiếp Nửa tiếng trôi qua Cả hai thằng đã đào được phân nửa rồi Biện thấy các nước cho nên thả tay ra Đi ra cái cặp dụng cụ để lấy nước uống Bóng dáng của biển trải dài trên nền đất Hôm nay là 13 Cho nên trăng vẫn xuất hiện bị uống nước xong đang định quay lại Thì thấy dưới chân mình xuất hiện một cái bóng trải dài Bóng của một cô gái Vì hắn thấy mái tóc Hắn có chút lạnh người Cho nên quay đầu lại nhìn Phía sau lưng của hắn Rõ ràng không có ai Một người cũng không có Cây cối phía sau lay động trong gió Một số cơm lá cùng nhau đun đưa Tạo nên những cái bóng tinh hẳn trên mặt đất Trông rất đáng sợ Chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao? Biện thầm nghĩ Hắn bỏ qua suy nghĩ đó Rồi cầm chai nước trở về chỗ cũ Công nhận sức của thằng Tuấn mạnh thật Lúc hắn đi Đào còn chưa ra cái gì Mà bây giờ quay lại thì đã gần xong rồi Biện đưa chai nước cho Tuấn Rồi cầm sẻn lên đào tiếp hắn nhìn xung quanh ngôi mộ này mà trong lòng thấy phấn khích đào xong cái mộ này hắn sẽ trở về quê không muốn ở đây nữa đào mộ nhiều như vậy đếm sơ sơ cũng vài chục cái không sớm thì muộn hắn cũng bị tốn thôi ba có thằng tuấn là công an thì còn có người bảo kê cho nó chứ kẻ nghiện bị tốn được thì chỉ có nước đi tù tù đến một xương ăn cơm muối của nhà nước miệng không muốn âm thanh cạch phát ra, hắn mãi suy nghĩ mà đạo trúng ngay cái quan tài lúc nào không biết. Khi nghe thấy tiếng từ dưới phát ra, thì biện mới hoàn hồn. Tuấn và biện súng nhau lại, nhìn xuống một góc quan tài đang hiện ra. Tuy bị đất cát bám lên trên, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một cái quan tài có giá trị rất lớn. Nhìn bề mặt của quan tài, thì biện cũng đủ hiểu rồi. Tuấn nhìn biện, cười lên một cách tham lam. <cười> Lần này giàu to rồi mẹ ơi Biện gật đầu Hai người bọn hắn không nói gì Mà đi lấy dụng cụ để nảy cái quang tài lên Thằng Tuấn đã có kinh nghiệm nên xuống dưới Còn biện là tay mơ cho nên đứng ở trên canh Khi thằng Tuấn vừa nhảy xuống Thì biện thấy rùng mình Ở sau lưng biện lúc nào Cũng có cảm giác như bị ai đó Đang nhìn một cách chăm chú Biện bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc nãy Biện bật đèn pin lên sôi cho Tuấn cho hỏi bên quân Ờ, nãy giờ á, mày có thấy cô gái nào đi qua nơi này không? À, mày điên hả? Đây là nghĩa địa, nếu mà chỗ cô gái á, thì chắc là ma đó Tuấn nói đùa, rất nhanh chóng cả hai đã cậy được nắp quan tài ra Bên trong có rất nhiều tiền dạ dàng, được xếp bên cạnh thi thể Mặc cho thằng Tuấn lấy đồ, đôi mắt của biển lúc này chỉ quan tâm mãi tới cái xác Tuấn nói cái xác này là của một cô gái chết quan khi phá thai Nhưng mà vì sao gia đình của cô ấy lại lấy giải che kính cả khuôn mặt của cô gái như vậy Biện mất hồn Hai mắt nhìn trầm chậm, chậm lên cái xác Không biết từ lúc nào Biện đã nhảy xuống thẳng dưới chỗ thằng Tuấn đang đứng Hắn mất hồn đưa tay lên gần trước mặt của cô gái Nhưng muốn tháo lớp giải che lên Hắn không hiểu vì sao Vì sao mình lại muốn làm như vậy Nhưng mà có cái gì đó đang thôi thúc hắn Muốn hắn mở ra cái khăn Bảo hắn phải nhìn khuôn mặt của cô gái này bất tình lệnh bập một tiếng à, nè mày đi ngay cái biển ôi tao ra hả biển giật mình có biết từ khi nào thằng tuấn đã cầm lấy tay của hắn đôi mắt trợn lớn lên biển giật mình rút tay lại tuấn cột túi sách sau đó chậm rãi nói biển tao đã từng nói với mày là chúng ta chỉ lấy đồ chứ không có động vào xác nhưng nhưng mà tao thôi tắt đi rồi vậy à Biện bất lực. Hắn muốn giải thích rằng hắn không hề có ý muốn động đến cái xác đó Thế nhưng cổ họng cứ như cứng lại Biện nhíu mi Sau đó cầm sẻn Bỏ qua đi Hắn nên trôn cái quan tài lại Rồi quay trở về Chương 4 Đang lúc biện lắp đất Thì ở phía sau lưng thằng Tuấn, Có một tiếng la của con mèo trang lên, Biện lấy hơi ngạc nhiên, Ơi mày, Giờ này mà ai còn thả mèo đi trong vậy mày? Tuấn nhìn biện, Biểu cảm như khinh bị, Thời ơi, mẹ quang đó, Ở vì để làm gì có ai thả mèo, Cái thằng ngu, Quả thật, Những cái này biện không hề biết, Bởi từ khi còn bé đến lớn, Ba mẹ hắn bảo vệ hắn rất kỹ cạn, Họ chăm cho hắn ăn học, Chu cấp tiền bạc, Chứ những cái này hắn có vẻ chưa từng chú ý qua. Nhắc lại mới nhớ, Hồi nhỏ hắn không hề ra khỏi nhà, Mà ở nhà cả thời đó. Sau này khi có ý thức rồi, Cha mẹ mới cho hắn ra ngoài để học hỏi. Biện gật cụ Thì ra là mẹo quang. Hắn cúi đầu lắp đất, Từ nãy đến giờ hai đứa đã lắp quá một nửa. Sau khi lắp xong, Có lẽ cả hai nên về ngủ dưỡng sức, Sau đó đem lên Sài Gòn để bán, Chứ ở Đà Lạt này thì rất nguy hiểm. À, khi nào lên Sài Gòn bán đồ chị tuần sau. Ờ, vậy uh, cho tao đi chung với mày chứ. Ờ, được rồi. Một cuộc đối thoại đơn giản, lấp đất cũng xong xuôi. Hai thằng sau khi giác sẻn ra, thì nằm ọa trên mặt đất mệt mỏi. Cái mộ này đúng là khó sơi thật. Chuyên đào đất xong cũng đã mất mấy tiếng rồi. Biện lôi cái đồng hồ cũ nát trong túi ra nhìn. Gần 4 giờ sáng rồi. Trước khi trời sáng, bọn hắn phải trở về Đà Lạt biển túi xếp đồ đạc, sau đó đem ra xe máy của mình. Hắn nói: ờ, nhanh về thôi bể ơi, trời sắp sáng rồi. Tuấn không trả lời mà chỉ đứng dậy lết xác đi ra phía ngoài. Hắn giấu giấu cái túi đầy ấp cạnh mình, rồi nhếch môi lên cười tham lam. Lần này hắn giàu to thật rồi, không ngờ lại tìm được một mối đào ngon tới như vậy. Tuấn liếc nhìn xung quanh, sau đó nhíu mày. Hắn biết làm nghề trộm mộ này, không sớm thì muộn cũng gặp ma. Hay quỷ cái gì đó Chứ mà như vậy rồi thì sao chứ <cười> Ma quỷ Thì làm gì được cười sống chứ Tuấn cười khà khà, Hắn nảy mê suy nghĩ Mà không thấy phía sau từ lúc nào Đã xuất hiện thêm một người phụ nữ Mặc áo dài Tàn biển đi phía trước Hắn thấy sống lưng có chút lạnh Nên ngoảnh đầu nhìn lại Và khi thấy được cái thứ sau lưng của Tuấn Thì biển xích ngạc quạch xuống hắn lắp bắp chỉ tay vào mặt của Tuấn. Tuấn, sau so, so lưng mày, sau so lưng mày có cô gái đang đứng kia. mày, hả, lưng tao có gì? Lúc này mặt của Tuấn cũng biến đổi trắng bệch. hắn có cảm giác như ai đó đang liếc nhìn mình thì vậy. Tuấn như một con robot mà chậm rãi quay đầu. khi nhìn thấy cái thứ ở phía sau lưng của mình, thì tim hắn suýt chớp chà, là một cô gái. Cô mặt của cô bị bóng tối che phủ. trên người cô ấy mặc một bộ áo dài màu trắng. ở ngay bụng cô ta là một vết máu kéo dài. cô ấy chỉ đứng đó nhìn Tuấn mà không đến gần, dù chỉ là một thước. bị nhanh nhẹn lao đến nắm lấy tay của Tuấn rồi kéo chạy đi. hắn thật sự thấy cô gái đó có vẻ quen thuộc, như đã từng thấy ở đây đó. biển và Tuấn cứ thế cắm đầu mà chạy. bỗng dưng tới một đoạn đường sỏi, thằng Tuấn dừng hẳn lại. Cho ú ớ gọi biện Biện, biện, biện, biện ơi hình, hình như cô ta đang trên lời của tao à, Mày mày nói cái gì Biện giật mình quay phát lại Và quả nhiên Cô gái đó thật sự bám ở trên lưng của thằng Tuấn Tay cô ta còn ôm chặt cổ của nó Biện trung lên muốn bỏ chạy Nhưng ngày sau đó hắn liền nhận ra Các người mình không còn sức lực nào để chạy nữa Cô gái bám trên lưng của Tuấn Hắn thật sự Không nhìn thấy được mặt ngoài bộ áo dài trên người Tuấn trên rỉ đau đớn trên cổ của hắn có máu đỏ tươi đang chảy ra từ từ cô gái đưa tay giật lấy cái túi sách miệng liên tục gào thét trả đồ trả không mau trả đồ lại cho tôi mau trả đồ lại cho tôi mau trả đây nè mà với cái túi sách đi Tuấn mạng sống của mày quan trọng hơn không được mắt Tuấn liền láo liền hắn giật lại cái túi ra rồi chất về phía thằng Biền quát Ừ, chạy đi, mày chạy đi Tao tự xây thở được ừ, Trời ơi, mày điên hả Nh Gì tiền mày liền mạng như vậy sao Biện chửi Đang lúc biện đang phân dân Thì chợt phía xa có tiếng gà gáy gian lên Và cô gái trên lưng của Tuấn biến mất Từ lúc nào không hay biết Cả hai đứa đều mồ hôi nhẹ nhại Trên người bốc mùi Biện đỡ Tuấn lên xe Sau đó nổ máy chạy một mạch trở về thành phố Suốt cả đoạn đường Biện không nói lời nào cái chạy ra quốc lộ bên chợ quay đầu lại có chút bối rối ở đó đó là cái thứ gì cho mày à, đi đêm á <cười> lắm cũng có ngày gặp ma Tuấn phì cười hắn lôi thuốc trà đốt lên hút bị nhìn bầu trời tối thui rồi lo lắng không biết vì sao mà hắn lại nghĩ cái chuyện này sẽ tiếp tục mà không dừng lại sau Công an thành phố đang tập trung đi tìm dấu vết của thủ phạm đào trộm mộ ở xứ Mã. Được biết ngôi mộ đó là của một vị đại tiểu thư nhà họ Tống, một gia đình ở Trung Quốc di cư về ở nơi này. Các cơ quan cùng xã cũng đã vào cuộc để điều tra vụ này. Được biết ông Tống chấp nhận ở lại Đà Lạt cho đến khi tìm ra được thủ phạm. Giọng nói đều đều của phát thanh viên giang lên liên tục từ máy radio, bị nhấp nháp lên cạp phơi đen của mình. Vị đắng là cổ họng có chút khô khốc. Cơn gió lạnh lẽo ùa qua làm cho bệnh có chút hơi khó chịu. Bị nhìn túm đang ở trước mặt của mình, chậm chạp hỏi. Mai mày lên Sài Gòn hả?" "Ừ." Tung phì ra gói thuốc lá mù mịt. Biển thấy vậy thì càng khó chịu hơn. À, "Bỏ thuốc đi mày, hại phổi đó." <cười> "Vị mày có thể bỏ ma túi được hay không?" Biện cười khổ lắc đầu Chỉ có nó mới có thể nói hắn như vậy Biện lôi từ trong túi quần ra một tờ mười ngàn Rồi đặt lên bàn nè Ngày mai đó, tới phòng trọ tìm tao Tao cùng mày lên Sài Gòn Ờ biết rồi tuấn cầm lấy tiền trả tiền cà phê Nhìn theo bóng lưng của biện Đôi mắt của tuấn tối giận Biện hắn nâng lên một tia xảo nguyệt <cười> Thằng đận Bí mật của ngôi mộ thuấn hẳn nhiên rất hiệu nhưng mà số tài sản trong quan tài cám dỗ hắn hơn, động đến cái ngôi mộ đó, hắn phải nhận hậu quả. nhưng mà có một tên ngu đần thế mạng, chỉ cần bán xong cuốn cố chạy trốn đi, con ma kia sẽ tìm biển, bị sẽ trở thành bia đỡ đạn cho hắn. hơn nữa, lời đồn kỳ bí kia, người chết trong mộ chốn là một con quỷ. tuy rằng hắn vẫn còn nghĩ đó là điều quan đường, nhưng mà đêm hôm ấy bị ôm nhậu trong lòng của cái thứ kia. Hắn thực sự thấy rất lạnh Chương 5 Biện trở về phòng trọ, Hắn ngồi trên nệm Mà trong đầu một mớ rối ren bùi nhùi Ở ngoài trời mưa bắt đầu tí tách rơi Tâm trạng của hắn não nề hơn vào gần đây hắn thấy rõ ràng là thằng Tuấn đang thay đổi Ánh mắt của nó mang nhiều âm mưu Làm cho hắn khó hiểu Thằng Tuấn là kẻ lôi hắn từ chỗ chết ra Thì làm sao hắn có thể bỏ mặt được nhắc tới đó, biển bỗng nhớ đến bà qua, người mẹ của mình. Hắn trốn đi cũng hơn một tháng rồi, mà không biết bà ấy bây giờ sống ra sao. bị ngã người xuống gối nhắm mắt. Đêm hôm qua hắn không ngủ được, lý do đơn giản vì lên cơn nghiện mà không có thuốc. Cả tối cạo cấu, sáng ra mới có thuốc để mua. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hắn có mở mắt ra đi đóng cửa sổ và cửa chính, rồi lại lết về giường nằm, không thèm thay quần áo. Hắn trực tiếp leo lên giường ngủ tiếp Mai phải đến Sài Gòn Hắn cần dưỡng sức một chút Qua vài phút Hơi thở của biện liền đều đều Thậm chí còn nghe được tiếng ấy Ở trong bóng tối Một bóng dáng chợt hiện ra Nhưng cũng nhanh chóng biến mất Bị đang ngủ thì thấy rụng mình Như đang bị nhìn ngó Bỗng dưng Mồ hôi trên trán của biện dễ nhại chảy xuống Hắn nhìn căn biệt thự lớn ở trước mặt mà không hiểu lý do, vì không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Khi nãy hắn đã ngủ, vẫn còn nằm yên trên giường mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Với lại, sau lưng của hắn toàn là sương mù, không có thể nhìn rõ được cái gì cả. Bỗng dưng, bị nhìn thấy cái bóng gì đó đang thấp thoáng, có một bàn tay chạm lên vai của mình. Bị run rẩy, tay chân luống cuống nhất không lên nổi bàn tay đó bóp chặt, giọng nói khàn khàn. mau, mau trả lại đồ cho tôi, trả con lại cho tôi, mau, mà, mau trả lại cho tôi. À, tôi. tôi, tôi không biết gì cả, tôi, tôi, tôi không lấy đồ của con, mau, mau đi. bị sợ hãi, giọng run run. hắn không để ý tới xung quanh mà cố gắng thoát ra. hắn cố giật cái tay đó ra khỏi dây, miệng trợn mắt, lạnh thật. bàn tay đó rõ ràng rất lạnh lạnh như muốn làm cho cả người hắn bị đông cứng lại. Biên khắp khiển bỏ chạy, hắn không dám quay đầu, vì sợ quay đầu lại thì không còn đủ sức mà chạy thoát xa cái thứ quái quỷ kia. <cười> tiếng dài da của biển phát ra, làm cho sự yên tĩnh bị phá vỡ. Hắn thở hổng hổng chứ dễ đầy mệt mỏi. thật sự ngôi nhà này có cái hành lang dài, làm cho hắn chạy mấy cũng không thoát ra ngoài được. Hơn nữa chỗ nào cũng giống như chỗ nào, làm cho biển khó phân biệt được phương hướng hơn. Đi qua vài trụ thước Thì có một căn phòng lộ ra Ở phía trong phát ra một tiếng hát chua ngọt ngào Nhưng mang đậm nỗi buồn bên ngoài nghe mà sẩn sợ ở trong căn biệt thự này lúc nãy giờ không có xuất hiện một ai nhưng bây giờ lại có một cô gái ru con nếu hỏi cô ấy thì hắn sẽ biết ai đã đem mình đến nơi này và cách thoát ra khỏi chỗ này ngủ dậy một cái liền xuất hiện ở đây hắn rất quan màng hơn nữa kể từ khi đi đào trộm ngôi mộ kia dậy hắn gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ luôn có cảm giác như ai đó đi theo sau lưng mình nghĩ vậy Biện liền có quyết định Hắn dút lại bộ quần áo sọc sạch trên người Sau đó gõ cửa Bờ dao Sau ba tiếng động gõ cửa phát ra Thì trong đó có một giọng nói gian lên Biện thở dài sau đó nhẹ nhàng mở cửa Khi đưa mở ra Thứ đầu tiên bị nhìn thấy là một cô gái với mái tóc chạy Ngồi ở giữa phòng Trước mặt cô có một cái nôi Có em bé ngồi trong đó bên gái đầu cười trừ Hắn đứng ở bên mép cửa nhìn cô gái Tỏ ra lịch sự hỏi Ờ cô ơi Cô có thể chỉ cho tôi đường ra Cô chỗ này không Tôi không phải là người ở đây ờ, Mà là đi lạc đó Vừa nói Cứ mặt của biện vừa lộ ra nét khổ sở Vì đã xâm phạm ngôi nhà Cô gái không nói gì Mái tóc dài che hết cả khuôn mặt của cô ấy Cô chiến hội bất động giữa phòng Tay đẩy cái nôi liên tục Cô gái không hát nữa Mà đầu lút lắc Đến lúc này bị mới thấy trong phòng của cô ấy treo ảnh rất nhiều Nhưng ánh sáng trong phòng rất yếu ớt Biện nhìn một vòng Trên những bức ảnh trên tường kỹ hơn Thì bỗng dừng trái tim của hắn đập mạnh Biện quay lưng muốn bỏ đi Nhưng cô gái vẫn ngồi Ở bên cạnh nôi lúc nãy Bây giờ đã trắng ngay trước mặt của hắn Biện cố tỏ ra bình tĩnh Tránh xa cô gái à, Tôi tôi tự đi về được Tôi không cần cô chỉ nữa Khi hắn nói trả lời nào, thì chân tay của hắn bụng rủng không còn chút sức nữa. Hắn phát hiện cô gái trong những bức ảnh rất giống, giống với cô gái nằm ở trong quan tài kia. Biện nghi ngờ. Bỗng dưng, cánh cửa đóng sầm lại, không chừa một chút khe hở nào lộ ra. Trong bóng tối, cô gái đó đi lại gần. Hai cánh tay thọ ra bóp lấy cổ biện, gằn lên từng tiếng. Trả con cho tôi bao trả con đây cho tôi, con. con. Biển khó thở. Con của cô ta là ai? Hắn cầm con của cô ta khi nào mà lấy chứ? Đầu của biển rối loạn. Hắn đưa tay muốn tháo cánh tay đang siết chặt lấy cổ của mình ra, nhưng không hề được. tôi cánh tay mảnh khảnh nhưng sức mạnh lại đáng sợ đến kinh ngợ. Biển thở hồng hộc. Hắn cảm thấy cổ họng y như bị một cục gì đó chặn ngang lại, không thể nói ra hay phát ra được bất kỳ cái tiếng gì. Biện uế ớn, tay cạo cống liên tục chĩa bức tượng sau lưng của mình. một bu tôi ra, mỏm bu thả. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Biện ngẹt thở, hắn cảm thấy không khí đã mất hết từ lúc nào. Mặt cho hắn bùng bảy bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Cô gái bóp mạnh, hai mắt lóe lên tia đỏ như vậy hận thù. Biện mệt mỏi ngã xuống. Nhắm chặt hai mắt lại Hắn mệt quá rồi Bây giờ muốn ngủ thôi Thực sự rất buồn ngủ Và trước khi bị bóng tối bao trùm bị nhìn thấy cô gái đó đang cười Hai mắt ẩn đỏ căm hận nhìn hắn Biện luôn thắc mắc Tại vì sao hắn và Tuấn đều đi trộm mộ Mà chỉ có mình hắn bị ám thôi Còn Tuấn sao vẫn bình yên Tại vì sao Không, không, không Buông bu, bu, bu, bu, bu, tôi đã, buông tôi đã <cười> biện phùng vẫy Cơn nghẹt thở buộc hắn Cố gắng hết sức mở mắt ra Biện bật dậy ở trên giường khuôn mặt của hắn nhượm lên dễ đau đớn và sợ hãi Biện đưa ánh mắt quang mang Nhìn từ bên trong ra ngoài Nhìn khắp nơi trong phòng Nhưng cũng không có ai Hắn dò dàng đứng dậy chạy đi lấy cái gương soi cổ Và quả nhiên Trên cổ của biện không có một chút dấu vết nào Biện thất thần ngồi xuống hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, tự làm nhẩm à, là giấc mơ. Nhưng mà tại sao lại đau đớn tới như vậy chứ? Không, không thể nào là giấc mơ được. Cô nàn, cô nàn thiệt. Biện chật dội cái áo khoác, rồi xông cửa ra ngoài. Cơn nghiện ập đến khiến cho hắn khó chịu. Hắn lấy xe máy chạy thẳng đến một nơi. Trên con đường trắng tanh Bị cảm thấy lạnh lẽo Ở phía sau lưng hắn Lúc có một đôi mắt đang nhìn theo Mà mỗi khi hắn quay lại Đều không thấy ai cả Ở một nơi khác Tuấn Sợ hãi chạy vào trong con hẻm nhỏ Cứ mặt nhăn nhó đầy mồ hôi Hắn cứ cắm đầu chạy về phía trước Mà không rõ đích đến của mình là ai Hắn không biết nên trốn đi đâu Trốn ở chỗ nào Và việc hiện tại hắn có thể làm được đó chính là tránh được cái thứ đang đuổi theo phía sau của mình. Bóng đêm bao phủ, không ngỏ nhỏ không một tiếng động, mà chỉ có tiếng của một người đang chạy trốn và 12 cái bóng đang đuổi theo. Ở phía đầu của những cái bóng đó chính là cô gái với bộ áo dài trắng quen thuộc. Tuấn cắn chặt răng, bởi hai cái bóng đó liệu có phải là 12 linh hồn mà hắn đã từng đào mộ hay không? chính hắn đã có câu trả lời nhưng mà vẫn cố ý lừa dối đi cái điều đó phải rồi hắn phải đi tìm biển để biển gánh thầy cho hắn